Mời các bạn theo dõi tiếp Tiểu thuyết Trinh thám Khách sạn mặt nạ Của tác giả Higashino Kego có giọng đọc của MC Lưu Hà truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy donate Đồng hồ cho Lạc Hồn Cốc Và MC Lưu Hà nhé Hôm sau Naomi đến khách sạn lúc 8 giờ sáng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 Khỏe thì tốt, nhưng mà thái độ thế kia thì thật phiền quá. Naomi dạo bước vào phía trong cối lễ tần, tức thì bắt gặp ánh mắt Nita. Anh sao đằng này với tôi một chút? Naomi nói rồi dẫn Nita đi về phía văn phòng. Có chuyện gì vậy, tôi đang trong giờ làm việc mà. Việc của anh Nita là cải trang thành nhân viên khách sạn nhỉ? Vậy thì anh làm ơn đừng có đứng đó lường nguyết khách nữa. Nita khịt khịt mũi. Khổ quá tôi phải tìm hung thủ nên...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 Thì tôi cũng thành cố vậy Nita miễn cưỡng gật đầu Sau khi thủ tục giao ca lúc 9 giờ kết thúc Quầy lễ tần tất bật làm thủ tục trả phòng cho khách Naomi cũng đang đứng quầy Mặc dù Nita đang đứng phía sau Nhưng cô chẳng có thời gian đâu mà để ý xem ánh mắt của anh ta thế nào Khi việc đã văn ván Yamamoto lại gần cô thì thầm Sắp đến giờ khách Furuhashi trả phòng đấy ạ Naomi xem đồng hồ Đã quá 10 giờ sáng Furuhashi là vị khách Đang cùng một cô gái Ở phòng tuyên trên tầng 10 Nào mì nhắc điện thoại gọi cho Hamashima Quản lý bộ phận dọn phòng Vâng, Hamashima xin nghe à? Một giọng vui vẻ đáp lại Tôi Yamagishi đây Chuyện khách ở phòng 1025 Mà tôi nói với chị hôm qua thế nào rồi ạ à? à chuyện đó tôi đã làm đúng theo chỉ thị Khách có vẻ vẫn đang trong phòng ạ Tôi đã thông báo với mọi người Khi nào khách trả phòng nhân viên chúng tôi Sẽ vào đó ngay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 Bên cạnh hắn ta là người phụ nữ trên dưới 30, trang điểm loài loài, miệng đang tóp tép, kẹo cao sụp. Sau khi người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa cách đó một đoạn, người đàn ông mới bước lại gần quầy lết tần. Dưới chân người phụ nữ là chiếc túi sách thể thao. Quý khách trả phòng à? Hắn ta trả lời ừ rồi đặt thẻ chìa khóa xuống mặt quầy với bộ mặt khó đầm đầm. Cô bắt tay vào làm thủ tục trả phòng cho khách, nhưng mãi đến khi cô làm xong. Bảng kề chi tiết trên máy tính Mà vẫn chưa thấy phía dọn phòng liên lạc lại Nào mì bắt đầu mất kiên nhẫn Cố ý kéo dài thời gian Này, nhanh chân nhanh tay lên đi chứ Tôi đang vội Quả nhiên hắn ta dục Vâng ạ Của quý khách xong ngay đây ạ Nào mì đưa cho hắn ta bảng kề Người đàn ông rút tiền ra khỏi phí Giờ cô mà trả tiền thừa Thì coi như hắn sẽ thoát thần Đúng lúc đó chuông điện thoại rèo Cao qua mô tô nhanh chóng bắt máy Cậu ta vừa nói chuyện điện thoại vừa ghi chép gì đó rồi chuyển tờ giấy cho Naomi. Cô cẩn thận đưa mắt nhìn xuống. Nội dung viết vội đại khái là thiếu một chiếc áo tròn tắm. Naomi khét gật đầu với moto Nita hiểu ra. Giật ông nghe từ moto và bắt đầu nói. moto thất kinh. Naomi vừa để ý Nita xem anh ta định làm gì. Vừa đưa tờ hóa đơn và tiền thừa cho Furuhashi. Trong lúc hắn ta nhét chúng vào ví, Naomi lên tiếng. Thưa quý khách,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 Vậy chúng tôi có thể kiểm tra không ạ? Cô không hiểu à Tôi đang nói là tôi không có bỏ nhầm vào túi. Thế mà mấy người vẫn khăng khăng đòi kiểm tra. Không phải ám chỉ chúng tôi trộm đồ thì là gì chứ? Chúng tôi không hề có ý đó đâu ạ. Thôi được rồi. Đợi đấy tôi mang đồ lại rồi tự tay cô đi mà kiểm tra. Furuhashi quay gót tiến về phía cô gái đi cùng. Đúng lúc đó đột nhiên Nita đi tới chỗ nào mì. Rồi anh gọi. Thưa quý khách, ngài Furuhashi...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 Là để chuẩn bị cho vụ hôm nay. Có lẽ hắn đang định kiếm chác ở mấy khách sạn. Nào mì đập tay vào chán. Nếu đúng vậy chỉ thiếu chút nữa là hắn thành công rồi. Sao anh Nita nhận ra vậy? Về điểm phát giác việc xấu, tôi nghĩ mắt chúng tôi tình hơn các cô nhiều. Nhưng không có nghĩa là mắt chúng tôi đáng sợ gì đâu nhé. Câu sao chắc chắn là nhắm đến Nào mì. Nhưng lúc này im lặng là vàng nên cô chỉ cúi đầu. Đúng lúc đó điện thoại của Nita báo có cuộc gọi đến.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 Mặt Nita thoát sẵn hẳn lên Chuyện gì cơ? Nào mì hít thở thật sâu rồi cất lời Chuyện tin nhắn ở hiện trường hung thủ để lại tin nhắn thế nào vậy ạ? Nita nhìn nín thở Trường thứ 5 Cô lại đây đã Nita nắm lấy canh tay nào mì Anh đảo mắt nhanh một lượt Quanh đó Rồi đi về phía thằng cuốn dẫn lên tầng 2 Ở đó chắc sẽ tránh được ánh mắt của mọi người Chờ chút anh đừng kéo tôi như vậy chứ Thế nhưng Nita bỏ ngoài tay lời cô Cứ thế vừa kéo tay cô Vừa đi đến chỗ thang cuốn Anh lại kiểm tra xung quanh rồi mới buông tay cô ra Anh nói là tôi hiểu rồi Đừng có dùng bạo lực thế Chà Magisi nào mì nhũ mày Rồi lấy tay kia xoa vào chỗ vừa bị Nita nắm chặt Nita lượm cô từ phía trên Sao cô lại biết chuyện tin nhắn Cô nghe từ ai hả Nào mì khẽ ho rồi những mắt lên nhìn Nita Tôi nghe từ cấp trên Nhi ta đánh mặt sang ngang tạc lưỡi Vậy à Người bình thường các cô đúng là chẳng kín mồm kín miệng gì cả Chỉ việc giữ bí mật với nhau thôi Mà cũng khó khăn quá nhỉ Anh nói vậy là thất lễ với tổng quản lý Tại tôi cứ nằng nạc gạn hỏi Nên họ mới chịu tiết lộ Ngoài ra họ không nói gì thêm Vì họ định ngộ nhớ câu chuyện gì Thì sẽ đứng mũi chịu sao Chà Magisi thường ngày nói năng luôn điềm đạm Giờ đã nổi điền Thế cô cứ tôn trọng tình cảm của họ đi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 Tôi lại không nghĩ vậy nào mìrỗi thẳng vài tiếp tục bạn nãy chứng kiến anh ít nhìn ra mánh khỏee của vị khách kia tôi nhận ra cảnh sát các anh đúng là khác với người thường chúng tôi các anh nhìn mọi người xung quanh rất khác và tôi thì không thể làm theo được đượcè nênní ta tươi tình hẳn có mã ảnhrãn giả Cả ơn cô chuyện cũng chẳng to tát gì đồng thời tôi cũng nhận ra rằng mình quá chủ qu tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng lần trước hắn trộm á chong tắm nên chắc lần này cũng sẽ làm vậy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 Nhưng mắt cô đang mở lớn hơn thường ngày Nên Nita bỗng cảm thấy cô thật xinh đẹp Trình anh còn thấy ngạc nhiên vị nghĩ này Vậy là anh không thể cho tôi biết sao Naomi gạn hỏi thêm Không được Nói ra chuyện đó thì tôi chẳng còn tư cách làm cảnh sát nữa Bỏ lại Naomi đang ngắn ngầm cuối găm mặt Nita bước về phía cánh cửa chuyên dụng Vừa dạo bước Nita vừa các cầm trong bụng Làm người chuyên nghiệp cũng khổ quá nhỉ Hệ động và cảnh sát là phải đề cao tinh thần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 Senzu Shinbashi Ông gõ con tay lên tấm bảng trắng Nạn nhân vụ đó là một phụ nữ nội trợ Tên Noguchi Fumiko Nhưng mối quan hệ xung quanh nạn nhân rất bình thường Không hề thấy có dấu hiệu thù hận Hay tranh giành lợi ích Cái sườn nhỏ anh chồng Đang kinh doanh hình như Làm ăn không được suy trèo mát mái cho lắm Sắp phá sàn hay sao à Còn hơn cả vậy Motomiya bên cạnh sen vào Phải nói là đã phá sàn rồi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 Anh ta có nằm nhân viên cũng có khả năng anh ta sai khiến một trong số đó làm. Những người đáng nghi nhất có lẽ vẫn là nokuchi Anh ta có bằng chứng ngoại phạm hôm xảy ra án mạng không? ăn mạng có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 giờ tối, ngày mùng 10, tháng 10. Motomiya vừa nhìn ghi chép vừa nói, theo lời khai của Yasuhiko, sau khi người vợ nói sẽ về nhà bố mẹ đè và ra khỏi nhà, anh ta đã cùng bạn uống rượu đến tận đêm khuya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 Nào mì trong mày nghiêng đầu trước câu hỏi của Nita Thời gian đó tôi đã ở bộ phận phòng rồi Nên cũng không rõ chuyện của bên tổ chức tiệc Nhưng nếu là chuyện từ tận 5 năm, năm trước Thì tiệc kiểu như này hầu như ngày nào chúng tôi cũng có Vậy à? Nita cất bức ảnh và túi áo khoác Anh đã đoán được trước câu trả lời Nên không lấy gì làm thất vọng lắm Có chuyện gì với bữa tiệc đó à? mặt nào mì như đang thăm dò Không không, không có chuyện gì Chắc cũng chẳng liên quan gì tới vụ án đâu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 Ở như thường lệ, Nita vẫn đứng sau Naomi và quan sát họ lần lượt làm thủ tục cho khách. Chưa đến giờ nhận phòng theo quy định, nên lễ tân không quá bận rộn. Cứ thế ai dành tay là Nita lại bắt chuyển và đưa họ xem ảnh của Noguchi Yosuhiko. Nhưng chẳng ai trong số đó nói đã từng gặp người trong ngành cả. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đến làm thủ tục nhận phòng khiến Nita có chút ngạc nhiên. Người này dáng vẻ ủng ịch, toàn thân lèn chặt trong bộ vest đã lỗi thời. Có vẻ anh ta nhận ra Nita trước.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 Cô vừa bảo vì khách bàn nãy ở phòng 10 1050 nhỉ. Nita khẽ hỏi nào mì. Vâng, có chuyện gì sao? Nhưng Nita không đáp lại, cứ thế rời khỏi quầy lễ tần. Anh dạo bước đến trước thang máy ấn nút đi lên. thang máy mãi không xuống. Nita cứ đã đi đá lại môi chân xuống mặt sàn. Anh Nita, có tiếng gọi từ đằng sau. Nita chán nàn ra mặt không cần nhìn anh cũng biết đó là nào mì. Có chuyện gì vậy? Vì khách đó có vấn đề gì sao? Nita lắc đầu.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 Đâu cần phải lùi tới chỗ này chứ Đương nhiên xong việc tôi sẽ quay lại trụ sở chứ Nốt tiến lại chỗ tôi xách Lôi ra một quyển sổ có vỏ bọc màu nâu Như trong mấy bộ phim hình sự Việc Tôi nắm được một vài thông tin khá thú vị Xung quanh những mối quan hệ trai gái Của nạn nhân Và vẫn chưa báo cáo với cấp trên Vì nghĩ nên báo với cậu Nita trước đã Nạn nhân anh nói ở đây là Nghe Nita hỏi vậy Nốt chấp mắt liên hồi thì Okabe Tetsuharu, nạn nhân vụ đầu tiên ấy Tôi là người của phòng cảnh sát Shinagawa mà. À vâng. Việc ở khách sạn đã bù cả đầu nên Nita cũng chẳng nhớ rõ từng vụ. Đúng là anh và nốt được cấp trên giao nhiệm vụ tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh Tetsuharu, nạn nhân đầu tiên. Nhưng mới bắt tay vào làm thì Nita lại nhận lệnh nằm vùng này. Tôi điều tra ra Okabe thường xuyên lui tới một quán rượu gần tòa nhà anh ta sống và nhân viên quán đó... hoàn đợi đã. Thầy Nốt nhìn cuốn sổ và bắt đầu nói đi tạm với ngắt lại. Anh không cần báo cáo với tôi đâu." Nốt lại chớp đôi mắt bé xíu, "Sao vậy? Sao thì tôi thì ngoài tôi anh còn những công sự khác nữa mà. Ý cậu là ai? Thì công sự mới của anh đấy, chắc chắn sau tôi phải có người khác chứ." Nhưng Nốt bối rối khẽ lắc đầu, "Đâu có, công sự hiện tại của tôi vẫn là cậu Nita mà. Tôi không nhận được lệnh hợp tác với ai khác cả." Nita là nhìn bộ mặt bầu bệnh đó,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 Phòng này khóa tự động nên chỉ cần đóng lại là được đúng không? Vậy gặp lại cậu sau nhé. À này anh Nốt, Nita gọi với lại. Nốt đang mở cửa phòng cứ thế quay lại. Nhìn gương mặt tròn trịnh đó, Nita cất tiếng hỏi. Ai điều tra Tessima thế nhỉ? Tessima? Tessima Masaki à? Vâng, Nita toan vặc lại. Còn ai vào đây nữa? Nhưng mày đã kịp Nốt vào chồng. Ai vô trách điều tra thế ạ? À? à chuyện đó thì hay để tôi thử hỏi xem nhé. Không cần đâu anh đi đi. Vâng, nốt gật đầu rồi rời khỏi phòng. Nita nhìn chầm chằm vào cánh cửa, nhưng trăng đầu lại hiện lên khuôn mặt xanh xao hốc khác, môi nhạt nhạt, mắt vô hồn ấy. Nita để mắt đến Tessima Masaki, khi anh đánh hơi thấy sự đáng ngờ trong lối sinh hoạt của Okabe Tetsuharu. Phòng khách của anh ta toàn những thứ không hề ăn cướp với lối sống của một nhân viên văn phòng bình thường. Một TV tinh thể lòng 60 inch, trên kệ đặt nào cốc, bạc rát, đồng hồ đeo tay Frank Muller. Trong tủ treo cả trục chiếc Alcemi Akmani. Anh kiểm tra thì phát hiện Okb chỉ mới mua tất cả đống đồ hàng hiệu này trong vòng một năm này và đều thanh toán bằng tiền mặt trong khi tài khoản ngân hàng không hề có nhiều tiền. Vậy Okabe tiêm đầu ra số tiền lớn như vậy. Từ đó Nita trả ra anh thắt làm ở phòng kế toán của công ty. Nita tiền đoán như thần. Anh nhờ phía công ty kiểm tra. Quả nhiên họ tìm ra trong vòng 1 năm qua có khoảng trên hai chục lần tiền được xuất ra không minh bạch Tổng số tiền đó lên tới 100 triệu Yen. họ kiểm tra hóa đơn thì đều là các chứng từ bị làm già hoặc tự đóng dấu của người quản lý vào. Tất cả đều được làm rất kinh đáo và tinh vị, nên nếu chỉ kiểm tra qua loa thông thường, không phải trình độ của người phụ trách, thì sẽ chẳng thể nhận thấy sự đáng ngờ. Nếu nghĩ theo hướng UKB đã biển thù, mọi chuyện nghe có vẻ hợp lý. Viên trưởng phòng kế toán nói vậy, trong khi hai thái dường, nhế nhại mồ hôi. thế nhưng ngoài OKB chẳng lẽ không còn ai sở tính toán. Và nếu OKB có đồng phạm thì cái chết của anh ta vụ án lần này đúng là quá thuận lợi cho kẻ đó, Nita nghĩ. Từ suy luận này, Nita nghĩ ngay đến Tashima Masaki, người cùng bộ phận với OKB, Tessuharu. Tashima là đàn anh hơn OKB 3 tuổi, ở vị trí của anh ta chắc chắn sẽ dễ dàng hành động hơn OKB.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 Chỉ riêng việc Okabe bị sát hại đã quá đột ngột. Tessima lắc đầu với khuôn mặt vô cảm. ta hỏi anh ta những câu như anh có thấy điểm nào đáng ngờ liên quan đến vụ án không? Hay anh thấy Okabe gần đây thế nào? Hồng tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng những câu trả lời của Tessima hoàn toàn nhất quán. Hai người không hề giao lưu ngoài sở công việc cũng như phần rõ ràng nên không nhận ra điểm nào đáng ngờ và Tessima không biết chút gì về đại tư đối phương. Tôi không phải người thích tụ tập. Okabe cũng không giỏi giao tiếp. Hình như cậu ấy không có lấy một người bạn thật. Tessima nói lầm bầm. Nita quyết định sẽ hỏi chứng cứu ngoại phạm của anh ta. Đêm ngày mùng 4 tháng 10 anh đã ở đâu? Tessima nói đêm đó anh ta ở nhà. Khi Nita yêu cầu chứng minh, bắt đầu Tessima thẳng thắn thừa nhận điều đó là không thể vì anh ta sống một mình. Nhưng một lát sau như sự nhớ ra gì đó anh ta nói. Hôm đó có người đã gọi điện cho tôi. hơn nữa không phải điện thoại cầm tay mà là điện thoại cố định.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 Tình cũ của Tessima là cô gái tên Honda Chizuru. Sau khi xác nhận, qua thật hôm mấy cô ta đã dùng điện thoại cầm tay gọi cho Tessima vào khoảng 8 giờ tối ngày mùng 4 tháng 10. Cô ta còn nói lúc đó có cả bạn mình ở cùng, vậy nên Nita quyết định sẽ hỏi chuyện luôn cô bạn ấy. Không sai, cô bạn kia quả quyết, hơn nữa nhật ký gọi đi cũng cho thấy họ không bị đặt. Từ nhà Tessima muốn đến được hiện trường ít nhất phải mất hơn một tiếng, dù là phương tiện nào đi chăng nữa.